Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netảo quý chúng mẹo của ta không Hà liền hồi hộp trả lời nó đã ưng việc con nhà đầu giờ xỉu đầu giờ xỉu chỉ trong một giờ đồng hồn nữa nó sẽ đến ngay đây thôi đoàn Hà lấy trong túi áo ra một lá bùa dài phải cỡ hơn nửa mét trên bùa ghi chữ biến liền lấy dao vu rạch nó ra lắm đôi theo chiều dọc một nửa cuốn quanh cánh tay phải rồi lấy băng trắng bọc kín bên ngoài Chỉ chừa các ngón tay. Nơi còn lại cuốn quanh trừ con dao vù hộ thân thật chặt. Rồi cũng lấy băng trắng mà cuốn che phủ bên ngoài chui dao. Chỉ chừa lại lưỡi dao sáng loáng trong đêm. Rồi dắt dao cẩn thận và thất lưng. Xong rồi liền niệm chú gọi các quỷ nhu hát luật để nản đá lên để cằn dặn. Đêm nay việc lành thì ít mà việc giữ thì nhiều. Ta chẳng có thể nỡ để cho các ngươi ở lại. Nếu có bề gì thì uồng cả đạo tu. Này ta đây có lá bùa địa âm Tạng là phép biến di rất mạnh Bồ Tát ban cho, có đủ oai lực dẫn độ thẳng các ngươi vượt cả bầy ải âm ti, thẳng về nơi chùa địa âm dưới địa phủ, vì thương xót cho các ngươi mà ta đã yểm lên người hai ngươi thần chú của bùa. Nếu ta chết đi, phép biến di trên bùa này sẽ khai mở, dẫn các ngươi thẳng tới cảnh giới địa âm, không phải chịu khổ nàn trong địa ngục. tại chùa địa âm có thầy ta là địa Tạng vương Bồ Tát, Các người có buồn này dẫn đổ thì liền gặp được thầy ta. Nếu thầy ta không nhận thì các người sẽ bị tột khốc bắt đi ngay mà gặp Diêm Vương chịu phạt. Vậy nên lúc đó thầy cố xua đuổi cứ nào các người cũng cứ quỷ lại. Bám lấy chân mà cầu xin thầy ta giữ lại chùa địa âm giúp việc. Thầy ta tử bi ba làm mật rồi sẽ quy y cho các người làm đệ tử Phật. Mà quỷ diễn âm ti thế như vậy sẽ tha cho. Từ đó về sau theo Bồ Tát Địa Tạng cố mà tu cho tốt. Sau này còn được thành người Còn nếu bán tín bán nghi Sợ Bồ Tát chê là quỷ mà không nhận Bơ vơ lại bị quỷ sai bắt về địa ngục Thì coi như là uống công tu hành Thế việc ấy khó khăn mạo hiểm Thì chẳng cần theo Nói một tiếng ta sẽ thu bùa lại Ta mà chết đi các người theo hậu chủ khác Chọn một chủ tốt mà theo Năm dài tháng rộng sớm muộn Thì cũng tích đủ công đức mà siêu thoát Chẳng cần phải vội vàng đâu